Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngừng mặt run dày nhìn Cung Phi Các khuôn mặt nóng bừng như than hồng Cô không nhớ gì sao Mãi Triệu Bân Nam nhân trầm mặt cất rộng Ánh mắt càng lúc càng đầy gian xảo đến mê hoặc Triệu Bân tự dưng giật thoát cả người Khi cảm nhận một vòng tay nóng rực Đặt lên tấm lưng mảnh mai của mình Cung Phi gần kề Thi thâm từng lời đầy khiêu gợi Tối qua cô rất mãnh liệt cơ mà Tại sao bây giờ lại không nhớ gì cả Tiếc thật Chở bên càng mắt, thật sự thân cây nơi cô sắp bị tên nam nhân này bức cho nổ tung rồi. Miệng lắp bắp, tay để trên ngực cố tạo khoảng cách. "Anh, anh nói bậy bạ cái gì vậy hả? Tối qua có cái gì chứ?" Cung Phi chợi cười khẩy, sánh môi ẩn ý mím nhẹ, thình linh hắn áp sát hơn, một câu nói nhẹ nhàng lướt qua vành tai. "Đêm qua cô luôn đầy người tôi, thế mà lại dám không nhớ." Đoạn nói xong hắn bu cô ra, giữ lại khoảng cách an toàn. Sau mà hắn đổi khác 180 độ, trở lại trạng thái lãnh đạm, lạnh như tiền, còn rất kiêu căng. Triệu Bân sững người, cô bất động trong vài phút trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện. Phải là nãy giờ mọi hành động của hắn hoàn toàn chỉ là chiêu khéo, hắn muốn châm chọc cô. Triệu Bân thở hồng hộc, lồng ngực căng lên vì tức, đôi đáy mắt hằn lên sự giận dữ, muốn gom thân ảnh nam nhân trước mặt vào trong mà thiêu đốt hắn. "Cung Phi, anh là đồ xiết tiệt." Cô gào lên. Vậy mà hắn vẫn xem nhẹ như không, tay cầm áo vest khoác lên người, trước khi mở cửa đi khỏi, vẫn còn ngoảnh đường mặt lại mà đắc ý. Áo sơ mi của tôi, phiên cô mát giả dùm, thanh quả của cô tối qua đó. Cửa nhà đóng lại, triệu bân lúc này vẫn còn kịp nhận thấy nụ cười nửa môi của hắn, trông phách lối đến phát cáo. Cung phi trở về dinh thự, kẻ trên người dưới trong nhà, khi trông thế bộ dạng ngơ ngạch của hắn, liền không khỏi đứa mắt nhìn nhau thắc mắc. Cung tứ nơi của Họng Hãn vẫn chưa thể nào nuốt nổi, khi mà không ngờ cái tên Mạc Uy Vĩ lại ở ngay đối diện với Triệu Bân. "Triết Tiệt, con nên đổi chỗ ở luôn hay không đây?" Cung phi là Bẩm Một Minh, bất chợt nhìn thấy Khả Phong đang đi xuống cầu thang, ngược lại với hắn. "Lão đại." Hắn gật đầu chào lấy anh như thường lệ, nhưng rồi lại chợt nhận ra có gì đó bất ổn. Hắn lùi bước, kéo người anh xoay lại, liền không khỏi trợn mắt khi thấy trên mặt anh, tự ngay trên khuôn diện tinh tế kia, là cả năm dấu tay đỏ ứng. Lão, lão đại, mật của anh đừng nhắc nữa. Khả Phong cắt ngang, ánh mắt tối sầm, cung phi tự dưng không hiểu tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của anh, hắn nhất thời không nhịn được, mà vui ý bật cười thành tiếng, khiến cả anh cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn. Ai mà to gan, dám bên gấu giấu lên mặt của lão đại nhà này vậy? Khả Phong đành mặt, thở hắt một cái, tay túm lấy cổ áo của cung phi. Cái tên chết tiệt nhà cậu, còn cười nữa, tôi giết cậu ngay. Được, được rồi, tôi xin lỗi." Công phi cô nén cơn cư buồn cười, đến mặt đỏ tai dần, hắn hạ giọng, tuy vậy rãnh môi vẫn nhếch nhẹ. "Là cô ấy sao hả?" Khả Phong im lặng, chìm mệt mỏi gật đầu một cái. "Tôi qua khi mà đang hôn say đắm khế tâm, anh nhất thời không kiềm chế được mà càng lúc càng lớn tới, tay chân bắt đầu không chịu yên phận, mà sờ soạng cơ thể mềm mịn của cô, mặc cho cô có vẻ cự tuyệt vậy mà anh vẫn bám dính lấy cô không buông." Lần khi giàn cung áo sơ mi nơi cô bị anh giật bỏ, cả dây kéo khóa quần của cô cũng bị anh kéo nốt, tay vừa chạm vào nơi tư mật liền ăn ngay một đòn như trời đánh, chẳng bằng ngay vào mặt. Sau đó, lại bị cô dồn đầy, đuổi ra khỏi nhà chẳng thương xót. Nghĩ đến đây, Khả Phong thở ra hụt hững, ai bảo nôn nóng quá làm gì? Cung Phi thoáng thấy nét suy tư này của anh, liền bỏ hai tay vào túi quần, ngả lưng dựa vào cầu thang, hất cằm cắt giọng. Đúng thật, Rõ rệt quay về có khác, chỉ có chị ấy mới trị được lão đại như anh, nể mắt mà nhìn kỹ, in dấu cũng rất đều, rất có lực, khái học võ quả có khác, đánh cú nào chắc cú đó. Nó đến đây cùng Phi Lệ ôm bụng phi cười, khả phong căn bản đang sâu thẳm tệ hại, vậy mà con bị cái tên này trêu chọc, nhưng anh lại không hiểu, lần đầu tiên trong đời, nhất là sau năm năm trời, anh mới thấy biểu hiện này của hắn, hào khí, sảng khoái, thoải mái vô cùng. Khả Phong như tạm gác chuyện của mình sang một bên, díu mày cau mắt hỏi lấy. "Còn cậu, xem ra tâm trạng khá tốt, có chuyện gì vui sao? Nhìn bộ dạng cậu đi, áo sơ mi đâu? Hử? Sao lại chỉ có khoác một áo vest thế này?" Công Phi đến mặt, lập tức lấy lại nét mặt lạnh như tiền vốn có, khẽ ho vài tiếng lảng đi nơi khác. "Không có gì, ai mà chẳng có lúc này lúc khác." Hắn chỉ vừa xoay đi được vài bước, liền bị một tay Khả Phong nắm lấy cổ áo mà lôi kéo trở lại. Tạo anh trầm xuống vài phần. Ăn được mẻ nào ngon lắm hay sao cái thằng này? Cung Phi thở dài, rồi Khả Phong vỗ vai hắn vài cái, chậm rãi xoay lưng đi xuống. "Thay đồ đi, công ty hôm nay còn khá nhiều việc phải giải quyết." Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất hẳn, khóe môi vô thức cười nhẹ. "Xem ra, tâm trạng anh cũng tốt hơn còn gì." Có lẽ ngày hôm nay là dự báo một khởi đầu tốt đẹp sau những tháng ngày cuồng phong bão vũ đã năm năm rồi. Cuối cùng sau cơn mưa trời cũng sáng, bây giờ chỉ có mong rằng khoảng trời trong xanh kia sẽ còn bị kéo mây mù giăng lối nữa. Bao nhiêu đau thương như thế đã quá đủ rồi. Khi Tâm đang ngồi xem xét sổ sách số liệu của nhà hàng, bỗng điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình, cô thoáng căng mặt ngạc nhiên. "Hàn chủ tịch." Bên kia đầu dây, một giọng nói trơn tru dễ nghe, có phần hơi thấp một chút cất lên. "Joyce phải không? Cảm ơn chủ tịch, tôi vẫn khỏe ạ." sau này bà bên đó thế nào rồi à mọi chuyện vẫn ổn chứ khiết tâm kẹp điện thoại vào cổ tay lật lật đống giấy tờ trước mặt lần này có việc phải nhớ đến cô rồi Joyce tôi chuẩn bị ký kết một hợp đồng lớn với một đối tác bên đó nhưng tôi không thể sắp xếp kịp công việc để bay sang ngày mai cô thay tôi đi ký hợp đồng khiết tâm ngủ ngay ngắn vốn dĩ việc này bao năm qua cô cũng đã quen rồi tại đa số những lần ký kết hợp đồng của Hàn Lục đều do cô đảm nhận được á Ok, vậy đi, lần nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô. À, mà bánh bác nhỏ nó thế nào, quen với bên nó hay không? Khi tâm lúc này bìm cười, Hàn Lục bà ấy lúc nào cũng rất thương tư tư, nó cũng không ngần ngại mà gọi bà ấy bằng hai tiếng bà ngoại. Vẫn ổn thưa chủ tịch, cảm ơn bà đã quan tâm. Hàn Lục bật cười giòn tan. Cô lúc nào cũng vậy cả, Joyce. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn khách sáo dự kẽ về tôi quá. Bánh bác nhỏ gọi tôi hai tiếng bà ngoại. Vậy mà cô lại chẳng chịu mở miệng, gọi tôi một tiếng mẹ cho vừa ý. Khiết tâm nhịp nhịp ngón tay lên bàn, đứng dậy, đi đến phía cửa sổ. Mẹ con tôi nợ chủ tịch nhiều lắm rồi, không thể nợ thêm nữa. Dù gì tư tư cũng gọi chủ tịch hai tiếng bà ngoại còn gì, với tôi bấy nhiêu cũng đủ rồi. Ok ok, coi như thua cô rồi, nói sao cũng không lại, vậy đi, tôi sẽ gọi sau. Cúp điện thoại, khiết tâm bỗng chốc đưa mắt nhìn vô định xa xăm. Đối với cô, ở người tên Hàn Lục này là những khoảnh khắc ký ức vừa tốt đẹp nhưng cũng không kém bi thương. Cô lặng người thở dài rồi nhanh chóng quay lại ngồi vào bàn xem sổ hết số giấy tờ. Một lúc sau, từ tin nhắn điện thoại, cô nhận được địa điểm để hẹn với đối tác ký kết hợp đồng là ở một nhà hàng có tiếng tại thành phố vào 5 giờ chiều ngày mai. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, nhân viên trong nhà hàng thay phiên nhau đi ăn cơm. Khi Tâm ngồi nơi quầy rượu, đong đưa đôi chân Trước mặt cô là cái anh chàng từ Mỹ Thuần đang vắt chéo chân trên ghế, gì gì chép chép gì đó trong cuốn sổ tay. Bỗng dưng, anh ta xoay ghế qua phía cô, cô còn đang lơ ngơ thì anh ta đã nhanh chóng tiến đến gần. Cái nét mặt lạnh lùng, ngạo mạn chơi đánh thật khiến cô khó chịu vô cùng. "Cái gì nữa đây?" Khi tâm đang màn cần giọng, Từ Mỹ Thuần chống cằm nghiêng đầu thích thú nhìn cô, như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác khiến anh ta hài lòng. Dành môi hé mở, phun ra một câu càng nhìn cô tôi lại càng thấy ngon miệng. Khiết tâm mặt bụi tôi sầm, chẳng hiểu sao trên đời này đã đẻ ra cái hạng người như thế này. Lưu manh, xào trá, trở nến, trở chẽn lại biến thái kinh khủng. Cô bỏ ngoài tay, chẳng thêm trả lời. Lúc này bên ngoài lôi mẫn tay dẫn từ từ đi vào. Vừa thấy thằng bé, khiết tâm đã giang hai tay gọi lấy. Bánh bao nhỏ. Từ từ co chân rời khỏi tay lôi mẫn, chạy u xa vào trong lòng mẹ nó, ôm ôm thắm thiết có phải anh bảo hôm nay sẽ đi xem tiệm sao?" Lôi Mẫn bước đến gần, đứng thì tay lên quầy rượu thong thả đáp. "Ừ, thì vốn tính đi xem, nhưng thôi, nghĩ lại có vẻ ngày mai tốt hơn, để mai xem vậy." Khi Tâm bật cười lắc đầu, từ lúc nào mà cậu ta thành cái người cũng mê tín dị đoan như thế này. Khi mà suốt 4 năm qua, cậu ta lúc nào cũng phản bác lại mấy việc xem ngày xem giờ. Lôi Mẫn vốn dĩ trở về đây, muốn mở một thương hiệu thời trang riêng của mình nên cậu ta sắp tới sẽ đi xem xét vị trí nào thích hợp để phát triển. Bơ chợt lúc này, Lôi Mẫn mới để ý thấy có một ánh nhìn nào đó cứ nhìn mình năm năm. Cậu ta chậm chậm quay mặt sang, vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh, gian ý kỳ lạ của Từ Mỹ Thuần. Nơi tìm của tiểu mỹ thụ phút chốc thấy loạn nhịp, khi mà anh chàng tóc xám này nhìn thế nào đi nữa vẫn hết sức thu hút. Ngoài thủy hy gia, đây là lần đầu tiên tiểu mỹ thụ như Lôi Mẫn mới thấy xốn xang trước một nam nhân khác. Từ Mỹ Thuần biểu hiện, đầu như lúc nào cũng in lên hai chữ biến thái ngay trên trán. Khi mà cái cách anh ta nhìn người khác thật sự dễ đến lạnh. Khi tâm mày lo đùa giỡn với tư tư mà quên mất, bạn đứng lên giới thiệu. "À, đây là Từ Mỹ Thuần, bartender mới của tiệm, còn đây, Lôi Mẫn, bạn của tôi." "Xin chào, rất vui được quen biết." Từ Mỹ Thuần là người chủ động mở lời trước. Anh ta đưa tay nở nụ cười nửa miệng. "Xin chào, Lôi Mẫn chẳng hiểu cảm giác lúng túng này là gì, bình thường cậu ta vẫn giữ được nét nam tính bên ngoài, nhưng xem ra lần này khó tránh được những cử điệu mềm mại nữ tính rồi. Khóe môi từ mỹ thuần nhếch nhẹ khó hiểu rồi quay lại bàn làm việc. Khiê Tâm xù xua tay trước mặt Lôi Mẫn, ngơ ngẩn nghiêng đầu nhìn cậu ta. "Anh sao vậy?" Lôi Mẫn sực tỉnh, nơi đáy mắt vẫn còn hằn rõ sự bối rối. Khiê Tâm nhíu mắt, thoáng được ánh nhìn di chuyển qua lại giữa hai năm nhân chức hạt, chợt hiểu ra điều gì đó cô kéo tay Lôi Mẫn thì thầm, tránh xa cái tên đó ra, biến thái hạng nặng đó chẳng hiểu rõ giới tính nào nữa. Lôi Mẫn ho vài cái, làm vẻ mặt điềm tĩnh phần bua. "Gì chứ, cô nói vậy là sao? Vớ vẩn quá, tôi giao bánh bao nhỏ lại cho cô, giờ tôi đi đây một chút, tối nay chắc tôi về muộn, không cần đợi cơm hay đợi cửa đâu. Vậy đi." Nói rồi Lôi Mẫn đi khỏi, khi tâm ôm tự tư trong lòng, tủm tỉm mỉm cười một mình. Lên nào bên cạnh cậu tiểu mỹ thụ này đã bao nhiêu năm? Thâm thư cậu ta thoáng chốc một lúc, lộ hết ra ngoài còn gì. Rõ ràng đã bị cái vẻ thu hút kỳ quặc kia của Tư Mỹ Thuần làm cho mê muội rồi. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu, cầm hai bàn tay nhỏ xíu của Tư Tư. "Bánh bao nhỏ, con ăn gì chưa?" Tư Tư gật gật, bỗng nhiên cánh cửa kính nhà hàng mở ra, người bước vào chẳng phải khách cũng không phải người lạ, mà là một người quen thuộc vô cùng. "Bánh bao nhỏ." Khả Phong bấy vậy tay về phía hai mẹ con cô, chậm chậm đi đến trước mặt tư tư quay sang ôm ghi lấy cổ khế tâm, rút xe núp sâu hơn vào lòng cô. Anh đến đây làm gì? Khế tâm ngẩn người, chân nhìn thấy bên bà anh còn hơi ứng ứng, lòng tự dưng lại dấy lên cảm giác ai này khó chịu. Đêm qua có vẻ phản ứng thay quá, mạnh tay vành rồi thì phải, đến độ da mặt vẫn còn nọ ứng. Hải mắt khế tâm thoáng giao động nhìn sang nơi khác, khả phong điểm đạm nhưng giọng điệu lại có chút đùa cợt. Gặp hai mẹ con em cần phải có lý do sao? Khế tâm khép nhẹ bí mắt "Thằng heo sao từ lúc nào ra mặt anh lại dày lên cả mét như vậy, đánh đuổi cửa nào cũng không chịu từ bỏ." Cô còn chưa biết làm sao thì Khả Phong mở miệng hỏi Lệ Tư Tư, cử điệu ánh mắt ôn nhu, "Bánh bao nhỏ, con ăn gì chưa?" Tư Tư bặm môi không muốn trả lời, thấy thái độ của nó, Khả Phong liền trách khẽ, "Bánh bao nhỏ, con ít như vậy là không được, người lớn hỏi con con phải trả lời." "Không sao." Khả Phong xen vào, liền bị cô phản lại ngay, "Sao lại không sao?" Nó là con tôi, cứ để tôi dạy." Nhưng cũng là con anh." Câu nói của Khả Phong cắt ngang, làm cô nhất thời cứng họng, sững người trong giây lát. Thầm tư dao động không ngừng, cánh môi mím chặt nhau, nhìn sang người khác không buồn đối co. Từ từ lúc này bỗng nhiên ngẩng mặt, lay lay cánh tay của mẹ nó, người ngấp hỏi: "Mẹ, vậy con có tới hai người ba?" Khi Tâm Nhất Thời không biết phải trả lời cho nó thế nào mới đúng, mặc dù Khả Phong đã nhiều lần sưng ba với nó, nhưng cô vẫn chưa một lần nói với nó rằng Ba ruột của nó chính là anh." Khả Phong nghiêm mặt, tay thì thái dương gác lên quầy rượu, véo vào bên má bụ bẫm của Tư Tư. "Bánh bao nhỏ, con chỉ có một mình ba thôi, còn ba nào nữa?" "Ba Thụy Hi?" Tư Tư ngây thơ nói vài. Phút chốc làm tâm trạng Khả Phong khẽ nhíu. Anh khom người gần với Tư Tư, khóe miệng bật cười. "Ai là người tạo ra con, mới đúng là ba của con, hiểu không?" Câu nói nửa đùa nửa thật này của Khả Phong làm Khê Tâm giật bắn người. Cô đánh mặt lườm anh, tay nắm lấy áo anh, kéo anh lên mà thì thầm. "Nói vậy bạ cái gì thế hả? Nó là con nít đó, anh điên sao?" Khả Phong chao chở, thuận tiện lợi dụng cự ly gần gũi mà đưa tay vòng qua eo nhỏ của cô, hơi thở nóng hổi lướt nhẹ qua vành tai. "Không đúng sao? Anh là người tạo ra nó mà, hay là em quên mình đã tạo ra nó như thế nào?" Khi tâm mặt đỏ bừng bừng, hai mắt tròn xoay không chớp, cô trong một lúc chẳng biết phải đứng ra sao, khi ở đây là chỗ đông người lại còn có tư tư trên tay. Cô Tiên Thoải Lức Nan tay ngồi như tượng, ngậm cục nghẹn ngay trong cổ họng, đến tay chân run rẩy. Khả Phong nhìn thấy sắc diện đó của cô, không khỏi cười thầm trong bụng. Quả nhiên sau bao nhiêu năm, cái tật ngượng một chút là tai đỏ mặt hồng như cà chua chẳng hề thay đổi. Dặn môi khẽ cười, bu ngón tay lên mắt kính cô một cái, cốc, làm cô giật mình. Mẹ con Khiết Tâm được Khả Phong đưa về tận nhà, sau một buổi dông chơi ăn uống, dạo trong thành phố. Khả Phong hôm nay hoàn toàn thất bại trong công cuộc dụ dỗ Tư Tư khỏi anh một tiếng ba. Quả báo nhãn tiền là có thật, khi mà ngày xưa ai bảo anh gạt mẹ của nó thì hiện giờ anh bị chính con mình gạt lại. Khi mà Tư Tư ăn hết món này để món khác, vẫn chẳng chịu gọi ba một lần. "Được rồi, cảm ơn anh, ngủ ngon." Khiết Tâm nắm lấy tay Tư Tư đứng ngay trước cửa cười trừ. Khả Phong thật sự chẳng muốn về chút nào, đối với anh, dù là mỗi giờ mỗi khắc, anh đều muốn bên cạnh mẹ con cô. Không về có được không? Nói anh thầm trầm quát lên, phút chốc khiến ý chí khiêm tâm bị lay động. Cô cố, cố hít thở thật đều, đưa tay mở cửa nhưng tuyệt nhiên lại không ngoảnh mặt nhìn anh. "Đừng nói linh tinh nữa, trời sắp mưa, anh vẫn nên về nhà đi thì ít hơn." Nói rồi bóng dáng hai mẹ con cô khuất sau cánh cửa, Khả Phong vẫn đứng ngoài đó, không nói thêm lời nào. Chỉ kịp thấy nơi tim hơi nhói bút một chút Rốt cuộc phải đến khi nào Anh mới mang mẹ con cô trở về lại bên cạnh anh đây Khiết tâm bế tư tư vào phòng Nhẹ nhàng đắp chăn cho nó Hồn lên nó một cái Tắt đen rơi khỏi Bước trần cô quá thoáng khựng lại Đưa anh nhìn ra phía cửa Lòng dạ dối tung cả lên Bàn tay vô thức siết chặt Rồi nhắm mắt thở dài đi vào phòng Tiếng đồng hồ tích tắc cứ khẽ vang lên Trong không gian tĩnh mịch Vài cơn gió bên ngoài mái hiên Lửa qua đánh động trùng gió, va và vào nhau leng keng. Khi Tâm nằm trên giường, trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Hình ảnh Khả Phong níu kéo không muốn rời xa khi nãy, dường như ám ảnh khắc sâu vào tâm trí cô. Bất giác một loạt thanh âm ảo xuống, cô ngồi dậy, mò mẫm mắt kính đeo lên, nhìn ra khung cửa sổ mới biết, ra là trời mưa, lại còn là mưa rất lớn. Cô ngồi thư ra, trong đầu tự dưng lại thấy lo lắng, không biết nam nhân mặt dày kia đã về chưa, hay lại giờ cho ăn vài gì đây? Vì vậy, Khi Tâm bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra, cô đứng đó hồi lâu, mười ngón tay không ngừng đan xen nhau, hàm răng cắn chặt cánh môi đến nhăn nhó. "Có nên ra xem hay không?" Vừa lúc này, một cơn sấm sét đánh một cái thật mạnh, làm cô cũng giật mình, xem ra đúng là mưa rất to rồi. Nghĩ đến đây, Khi Tâm không do dự, đưa tay mở cửa, chậm rãi nín thở đưa đầu ra, ngoáy nhìn qua nhìn lại, đúng là vậy rồi. Cô thở phào, vì chưa mặt chẳng thấy ai. Bơ chờ cô nhớ nhại ánh nhìn có phần không rõ lắm vì làn mưa rải đặc. Xe xe của Khả Phong vừa nhìn thấy dường như cô chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, mà đội nguyên người chạy thẳng ra phía xe, Ám Mạn Minh nhìn vào cửa kính, hai mắt tròn xoe khi bên trong xe chẳng có ai, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thanh âm hét lên giỏng giạc từ phía sau. "Em làm gì vậy hả?" Khi Tâm xoay người, kịp thấy Khả Phong đang lao nhanh đến phía cô, cả người anh cũng ướt sũng chẳng khác gì cô. Cô chớp chớp mắt, Nhìn lấy hình ảnh anh mờ mờ sau cái kính mắt bị phủ đầy nước mưa, khóe môi run run mấp mém. "Khả, Khả Phong, em bị điên sao? Toi mưa chạy ra đây." Khả Phong cau gắt nhưng vẫn đủ biết đó là sự lo lắng cho cô đến sót dạ. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hai tay anh nhấc bổng cả thân người mà bế thê ly thẳng vào trong nhà. "Mau thay đồ, đừng để cảm lạnh." Anh bế cô vào phòng, cất giọng nghiêm túc. Khi Tâm ngẩng người nhìn anh, nhìn đầu tóc rối rượi ướt nhẹp vì mưa, cả quần áo cũng ướt sũng. Cô cảm thấy nơi tim nhức nhối lan truyền ra cả tâm can nhỏ bé. Mì tâm phủ chợt ướt đẫm, chẳng phải vì nước mưa từng giọt lăn dài rơi trên khuôn mặt bị lấm lem. Tại sao anh không về? Cô cắn môi, cô nén tiếng nức sắp hình thành trong cổ họng. Khả Phong lặng người nhìn cô, sự bi thương thoáng hiện rõ trên gương mặt anh. Thì chẳng phải anh đã nói không về ngay từ đầu rồi sao? Cả hai im lặng nhìn nhau chẳng nói thêm lời nào, cả không gian bây giờ dường như trở nên ngưng động. Bầu không khí lạnh lẽo vì đêm mưa tầm tã, phút chốc cũng bị hâm nóng bởi hàng loạt xúc cảm mạnh mẽ dâng lên trong tâm thức. Khả Phong mím môi, thở hắt một cái, sánh môi bạc lạnh dần nhẹ, thanh âm buồn nã thoát ra lão lòng vô cùng. "Mau thay đổi đi, anh về đây, không phiền em, ngủ ngon." Tiên Tâm đứng đó như tượng. Giây phút anh xoay người, đưa bóng lưng vững chắc về phía cô, khiến tim cô như bị vụn vỡ. Đau thắt không thể tả nổi. Ái tình này, rốt cuộc bản thân cô cũng không thể nào qua được. Cô rõ ràng là rất tham luyến thân ảnh quen thuộc này, vậy mà cứ tự đánh lừa chính con tim của mình suốt 5 năm trời dòng dã, chỉ mong rằng sau cơn mưa đêm nay, phần nào gột rửa cuốn trôi đi những tổn thương đời hai tâm hồn đã chẳng còn nguyên vẹn. Bàn chân di chuyển về trước, giẫm lên từng dấu chân nam nhân kia, vừa mới để lại, bàn tay nhỏ nhắn run run đưa ra, níu lấy lưng áo của ai đó cất giọng lên nhí, cúi gằm mặt. "Đừng anh, đừng đi có được không?" Mặt trời lên cao qua khỏi mái nhà, từng tia nắng khẽ làm tan tầm, hoa lộ động lên những tán cây xanh um bên ngoài, sau trận mưa to đêm qua. Bên trong căn phòng, ngay trên chiếc giường chăn bông màu vàng nhạt, họa tiết sọc caro, có hai con người vẫn còn quấn chăn vào tận hưởng chút nắng sớm đang khẽ soi rọi vào. Khả Phong đã dậy từ sớm, cả đêm qua thực chất anh nào có chợp mắt được bao lâu. Thỉnh thoảng cứ giật mình, vì cứ sợ nếu như nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, đến khi thức dậy, liệu những thứ trên mặt anh hiện giờ, tựa hồ chẳng khác gì một giấc mộng mà tan biến hay không. Giầy phụ tối qua, khi chính cửa miệng miết tâm hé mở níu kéo, anh đừng đi, cũng là lúc bao nhiêu mầm mống nơi anh cũng được tái sinh sau những năm tháng ngủ vui, chôn sâu dưới đất mục tám tối. Giờ đây Anh thông thã nằm cạnh cô, thỏa thích đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh cô gái nhỏ mà anh yêu nhất đang ở ngay bên cạnh. Cô nằm chung với anh trên một chiếc giường, đắp chung với anh một cái chăn bông, khoảnh khắc này anh đã thèm khát đến nhường nào. Trạng tồn động chút dục niệm hen mọn, muôn chơi thâm tình hoàn toàn phủ trùm lấy hai con người họ bao cả đêm dài lạnh lẽo vì từng làn mưa chú xuống. Khả Phong đưa tay vén đi vài sợi tóc rối trên dung nhan nhã nhặn của Khế Tâm, cúi mặt thăm huyễn Hôn lên cái môi mỏng ngọt ngào của cô thật nhẹ. Dành môi lạnh nam nhân chợt cười, nơi đáy mắt sâu thẳm hằn rõ sự hạnh phúc. Anh rời chăn bông, nhẹ nhàng bước khỏi giường đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Trở ra thấy Khê Tâm vẫn còn ngủ say, một lần nữa không nhịn được, lại nhuyễn miệng cười lấy. Một lúc sau, nơi tâm mi của gái nhỏ khẽ lay động, rồi chậm chậm mở mắt. Khung mắt kính không kính áp tròng, tầm nhìn của Khê Tâm hoàn toàn bị hạn hẹp. Bóng dáng ai đó đứng nơi cửa sổ, xoay lưng về phía cô. Chẳng mường tượng rõ là ai. Cô nghiêng đầu, nhíu mày, với tay cầm lấy mắt kính đeo lên. Phút chốc tất cả những gì tươi đẹp nhất của 6 năm về trước, một lúc như được gói gọn lại ngay trong một khắc. Thân ảnh nam nhân quá đỗi quen thuộc đang đứng ngay trước mặt cô, cách cô chỉ vài bước chân. Bóng lưng vững chãi, rắn rỏi, lại mạnh mẽ, cương tráng với một mảng hình xăm kín cả vùng da nơi đó, khơi gợi lại trong tâm thức cô biết bao nhiêu là hồi ức. Anh đứng ngược chiều ánh nắng, càng làm bật thêm từng đường nét trên ngũ quan tinh thế, chẳng khác gì điều khác. Nam nhân này, có chút gì đó bí hiểm, lại có chút gì đó an toàn, pha trộn thêm đôi phần lạnh lẽo, cũng đồng thời dắt vào một ít ấm áp. Thoáng chốc, nơi tim bị một lần chấn động, sang chấn dẫn chuyển nhịp độ, tăng dần sông lên đại não. Kịp nghe thấy một tiếng rời vỡ bên trong trí ốc, giòn tan vô cùng. Khiên tầm cho mũi đỏ ứng sắp khóc. Đã năm năm rồi, khoảnh khắc bình yên này cũng mới được một lần cảm nhận. Bàn tay run run, cấu chặt nơi áo trước ngực cô chân áp cơn đau nhói do viết nứt năm nào, hằn sâu đang rấy lên tê buốt. Cổ hỏng không kiềm được, bất giác lỡ hức một cái. Thật ngắn, vậy mà cũng đủ cho ai kia, nghe thấy phải quay đầu lại. Dậy rồi sao? Khả phong bạc môi mỉm cựu ôn nhu, di chuyển bước chân đến bên giường. Thoáng nhận thấy nơi khỏe mi có phần ướt ướt, tâm chán khẽ trao, vội đưa tay lau đi. Em có biết, Đôi mắt này của em quý giá đến cỡ nào không? Sao cứ mãi để tổn động những thứ không đáng thế này?" Thần Phí Phạm, thanh âm thâm trầm vang vọng bên tai, nhẹ nhàng ôm má, xển lớn Chu Sốt Sa. Khi tâm không nhịn được, cô phì cười, khiến Khả Phong cũng ngạc nhiên. Từ lâu gặp lại cô, đây là lần đầu tiên cô cười với anh, nụ cười chẳng hề mang tính gượng ép hay giả dối. Mặt mờ như kẻ mù mà đẹp sao?" Khả Phong ngồi xuống giường, cánh tay thầm lam kéo lấy ôm trọn thân người cô vào lòng ngực thế cam lên đỉnh đầu cô, lắc lư qua lại. Đẹp là đẹp, cần gì quan tâm mở hay rõ. Khi Tâm lại cười, nét hạnh phúc hẳn rõ lên từ đáy mắt, bàn tay nhỏ xíu không ngừng đan xen nhau. Đến giờ em mới biết, sau 5 năm, xa mặt của anh không những dày lên rất nhiều, mà miệng còn rất dẻo. Vẫn còn một thứ em chưa biết, muốn thử không? Khả Phong tự mãn lên tiếng, ra vẻ thần bí. Có nữa sao? Khi Tâm ngây ngô hỏi lấy, rồi không hề báo trước, cả thân người cô bỗng chốc bị một lực đè ghì xuống nệm, Khả Phong nhướng mày cao ngạo nhìn cô, nơi cánh môi bạc mỏng kia của anh nhếch nhẹ đầy hàm ý. Cô tủm tỉm, hai má hồng hồng, lại giở trò. Câu nói nơi cửa miệng cô gái nhỏ vừa hết, cũng là lúc nam nhân ngự trên hạ mặt, áp cánh môi bạc lạnh lên môi đào ngọt lịm. Phút chốc nụ hôn làm dậy lên những gì nóng bức tồn sâu nơi tầm thức mỗi con người. Thân thể bắt đầu chịu đựng những trận sốc cảm kịch liệt, dâng lên dạo dục. Năm năm rồi, giốn nén bao nhiêu thì đến lúc bức bách cũng phải bừng nổ. Khả Phong hôn cô sâu hút, tham lam nuốt trọn cả dưỡng khí, lấn mật hoa nơi cánh môi anh đào. Vòng tay mạnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ của anh, vùng về đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt như lửa đốt. Bất chợt cánh môi bị buông thả, một âm sắc thâm trầm như khẽ cười vang lên. Hóa ra sau bao nhiêu năm, em vẫn chẳng khá hơn chút nào, tình hôn của em vẫn kém như vậy. Vừa nói một ngón tay thon dài của anh lại lướt nhẹ qua cánh môi dưới bị anh hôn lấy đến muốn đỏ, khi tầm nhíu mắt khiêu khích nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy, phải phiền tôi mặc thiếu gia chỉ dạy?" Khả Phong vì cười thích thú, cô gái nhỏ dưới người anh, đúng là có thái độ đấy chứ, bảo dạn hơn, thuần thục hơn trong cả lời nói lẫn ánh mắt. Anh bím môi, hất nhẹ đuôi mắt sắc lạnh nói với cô. "Đưa lưỡi ra nào." Không đợi khiêu tâm nói thêm, anh tay đưa lên tháo đi cặp kính cản trở đáng ghét, nhanh chóng đem cánh môi nóng như than hồng áp đặt lên cô cô lấy chiếc đũa dinh hương ngọt ngào năm nào. Dù bên ngoài màn sương vẫn còn tồn dư khá nhiều, vậy mà bên trong phòng lại nóng bức đến ngột ngạt. Chiếc xe đen nhoáng bóng bảy sang trọng dừng bánh trước nhà hàng Memory, khi Tâm nắm tay từ từ bước xuống xe, cô quay mặt nhìn nam nhân đang ngồi trong xe, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, thoáng chốc nét mặt đỏ của cô khiến Khả Phong lồng ngực bị đánh động đến tức tối. Chính nụ cười này, ánh mắt này là thứ mà anh khao khát nhất tham luyến nhất suốt bao nhiêu năm qua. Khi Tâm đang nắm lấy tư tư mới đi được vài bước, xuất hiện một lực níu ngược lại làm cô khựng người, thanh âm cất nhẹ từ sau lưng khiến cô phải chậm chậm xoay người. "Em thật sự muốn chia tay như vậy sao?" Khi Tâm bật cười, khi trông thấy bộ dạng này của Khả Phong, biểu hiện bình thường sắc lạnh về mà hiện tại lại chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng, nhưng anh quả thật nhanh chân, vừa mới thấy ngồi trong xe xoay lưng đi đã bị anh bắt lấy. Cô nhíu mày nhìn anh dạo chiều gẹo. "Vậy tôi mặc thiếu gia, chẳng hay anh phải muốn chia tay thế nào mới đáng?" Khả Phong lúc này nhướng mày, hất cằm cao ngạo, đem dặn môi cười như không cười, ném về phía cô gái nhỏ trước mặt. Một tay kéo lại eo thon, thì thầm từng lần hơi thở nóng ấm là lướt trên ngũ quan đối phương. "Lúc sáng có biết anh Út Đức đến cửa nào không? Em tàn nhẫn như vậy." Khi tầm mắt khép mở thở dài, chuyện lo sáng nay khi mà bầu không khí lẫn thân nhiệt hai người quấn nhau trên giường đang nóng đến đỉnh điểm thì bị phá đám bởi một bóng đèn toành. Đó là Lùi Mẫn, cậu ta gõ cửa thật chẳng đúng lúc chút nào. Bởi nên Khả Phong vẫn chẳng kịp làm ăn trò trống gì được. Bực bác dồn nén 5 năm nam trời, nay lại một lúc lại bị căng trướng hơn đến sắp vỡ cả dây thần kinh mà chết tức tưởi. "Ở đây Xuân Nốc ngươi, hơn nữa bánh bao nhỏ đang nhìn đó." Khi tâm búng lên trán Khả Phong một cái tách, anh yếu mày vẫn ngang ngược tranh thủ hôn cô một cái thật nhanh. Chiều anh đến đón hai mẹ con. À, không cần đâu, hôm nay em có cuộc hẹn ký ập đồng cho Hàn Chủ tịch, về đến nhà em sẽ gọi. Khả phòng chưa mắt một cái, rồi vẫy vệ tay với Tư Tư. Bà đi nhé, bánh bao nhỏ. Tư Tư không cười, không vẫy tay lại, nhưng lẻ lưỡi trêu trọc, anh bật cười, rồi cũng lên xe đi khỏi. Khiết tâm vừa bước vào, đã thấy một loạt nhân viên đưa mắt nhìn mình đam đam, kiểu vừa tò mò, vừa thắc mắc. Mọi người làm sao vậy? Không tính làm việc hay sao, mà tụ hết ở đây. Cô giả vừa rửa mặt, bất chợt một cậu nhân viên đi đến, vẻ mặt thích thú. "Chị Joyce, không ngờ chị là vợ của Tô tổng." Khê Tâm ngẩn người một chút, rồi cũng phải cười. Họ ngạc nhiên cũng đúng thôi, khi mà Khả Phong là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, thường xuyên lui đến nơi này, bây giờ đụng một cái, lại được tin là vợ anh, không ai khác là chủ nhà hàng này, lại còn có đứa con 4-5 tuổi, hỏi ai mà không ngạc nhiên. Từ Mỹ Thuần đứng ở quầy rượu, mắt không nhìn ai, nhưng vẫn lãnh đạm cất giọng màu mang ra cho khách đi. Tác phẩm của tôi trên này có vấn đề gì? Mấy người chịu trách nhiệm đấy. Sau câu nói của anh ta, các đám nhân viên biểu môi, liếc mắt rồi cũng trở lại làm việc. Khi tâm đi đến, gõ gõ tay lên quầy, tâm trạng cô hôm nay thật sự rất tốt. Từ Mỹ Thuần, anh vừa cứu tôi đó hả? Cô đùa đùa dỡn dỡn, tay bế từ từ để lên ghế. Từ Mỹ Thuần thoáng đưa mắt nhìn cô, dạnh mồi nhách cười, đặt một tách cà phê nóng trước mặt cô. Mô cha ra va, Khê Tâm ngẩng mặt cười tươi đáp lời, "Cảm ơn anh. Xem ra tâm trạng hôm nay tốt nhỉ?" Joyce từ Mỹ Thuần nghiêng đầu chống cằm, tay nựng má của Tư Tư, thong thả nhếch nhác ôm chầm lấy Khê Tâm. "Có lẽ vậy." Cô gật gật, nhấp một ngụm cà phê, nét mặt cảm thụ mãn nguyện vô cùng. Khả Phong quay trở về dinh thự, tắm gội thay quần áo rồi đến công ty. Vừa bước đến thang máy đã chạm mặt Công Phi, hắn đang đật lật sắp giấy trên tay, thấy anh liền cúi đầu. Lão Lại Khả Phong nhướng mày, hắn qua sát anh, dễ dàng nhận ra khí sắc quanh hôm nay tốt đến kỳ lạ. Đủ để hiểu ra, tối hôm qua anh ở đâu mà vắng bóng ở nhà. Cửa thang máy mở ra, hai người chậm rãi bước vào, cung phi lúc này chẳng biết, một khi hắn thông báo tin của xã đoàn cho anh, liệu anh có còn giữ được nét mặt này hay không. Khả Phong là một người tinh ý, nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra cung phi hắn đang có chuyện muốn nói, tay căn chỉnh cà vạt, thâm trầm cất giọng. Có chuyện gì? Cung Phi nơi đáy mắt bỗng chốc tối đi, không nhịn được lỡ buông một tiếng thở dài. Sáng nay xã đoàn báo tin, Trương Khả, gia vơ tự tử, trên đường đưa đến bệnh viện, đã được đàn em cứu lấy mang đi. Bọn chúng bắn hạ hai sĩ quan cấp cao và một nhân viên y tế. Lão đại, anh phải cẩn thận. Khả Phong biểu hiện vẫn điểm tĩnh, người anh lo nhất bây giờ không là những là một, mà còn thêm một người nữa, đó là bánh bao nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net